các bạn đang nghe tại đọc truyện té nằm ở dưới đất, kỳ vậy. hồi nãy nó nằm trên mà, bây giờ lại rớt dưới đất. Tôi vừa suy nghĩ tới đó thì bỗng nhiên tôi bị lạnh hết và nổi da gà luôn. Tôi mới lẩm bẩm trong miệng tôi nói, tới nữa mày. Hay là cái gì vậy má? Tôi vừa nói lẩm bẩm như vậy tôi bước tới tôi lượm thuốc bỏ vào bao, rồi tôi lượm mền gối lên xong rồi tôi đốt nước thuốc tôi hút. <cười> Tự nhiên lúc đó nổi hấn, tôi cũng cũng cũng tận lắm. Tôi vừa hút tôi hỏi, "Nè, hút không? Làm điếu chơi đi." Miệng tôi nói khơi khơi vậy đó. Sau khi hút nước thuốc xong tôi lấy điện thoại xem mấy giờ thì tôi giật mình, cũng đã 2 giờ mấy đêm rồi. Nó sắp sửa tới 3 giờ thôi, tôi hút vội cái điếu thuốc, tôi bước lên nệm nằm. Vừa đặt lưng xuống nhắm mắt lại được hơn 5 phút Mới có liêm diêm chút xíu Thì cái chân bị giật mạnh một cái làm tôi giật mình Tôi chửi lớn luôn Má mày Vừa chửi Tôi vừa lôi tiếp con dao ra chỉ vào khoảng không trong phòng Rồi tôi nói Nhà này còn sống nha vào ở mà còn phá thì cút ra Chứ không thì tao nói mẹ tao kêu người ta về xử là mày không xong đó Mẹ mày đang ngủ mày thích phá lắm hả Nói xong tôi chỉ ra cửa sổ Và tôi bảo cút ngay Còn ở lại thì phải để cho tao ngủ yên nha Sau đó thì tôi đặt con dao xuống gối Và nằm xuống ngủ cho tới sáng Trưa hôm sau tôi có kể cho mẹ nghe Mẹ tôi nói là chắc mày làm cái gì sai trái với ai hay không Hay là nói bậy bạ gì đó Cho nên người ta mới đến Tôi mới bảo không, không có làm gì hết á. Mẹ biết con đời nào nó bậy bạ mấy cái chuyện đó. Mẹ mới nói thôi để chiều tối về tao mua đồ cho mặt cúng. Chiều hôm đó sau khi tắm rửa ăn uống xong rồi, mẹ mới kêu. Hưng à, mày đi chuẩn bị mâm cúng đem lên sân thượng mặt cúng đi. Tao với thằng út đi chùa. Mày với ba mày ở nhà nha. Tôi dạ dạ rồi tôi ngồi xem phim. Rồi nói chuyện với ba, quên bà nó cả cúng kiến đi. Tới lúc mà mẹ tôi về, cũng chín giờ mấy, gần 10 giờ tối rồi. Mẹ tôi mới hỏi, Hưng à, mày có cúng chưa? Trời đất ơi, lúc đó tôi mới sực nhớ là tôi chưa có cúng. Lật đật, tôi ôm cái mâm cúng chạy lên sân thượng. Mà tôi còn nghe bên tai cái tiếng mẹ tôi chửi lên. Má mày, kêu ở nhà cúng kiến cứ lo coi phim. Hai cha con mày. Ý hịch như nhau hả. <cười> tôi ở trên tôi mới nói với lại. Con á mà không giống ba mới mệt á. Nói nói cho vui vậy thôi rồi tôi cũng bày đồ cúng ra. Bày đồ cúng ra. Đốt nhang lên. Trong khi đốt thì tôi có chợt nghĩ. Không biết bữa nay sao lạ quá. Nóng nực lắm. Không có một chút gió nữa. Sau khi đốt nhang tôi mới đứng khấn. Con là Long Đức Hưng. Nay con làm mâm đồ con tạ lỗ với ông bà các vị khuất mài khuất mặt. Con có lỡ làm gì không đúng thì rộng lòng bỏ qua cho con. Đừng có trách. Con nít. Rồi tôi cắm nhang vào Lư Hương. Tôi đang ngồi ở bậc cầu thang. Mà cái chỗ lên tầng thượng. Lúc đó tôi nghe mẹ tôi kêu. Hưng à. Mày xuống lấy cái thùng đốt giấy lên lát để mà đốt Nghe như vậy tôi mới vội chạy xuống lấy cái thùng rồi chạy lên Khi tôi chạy lên tới Lúc đó nhang cũng vừa tàn Tôi mới hì hục lấy giấy tiền để mà đốt Tôi vừa đốt được một bộ áo giấy Thì mèn đất ơi không biết gió đâu nó nổi lên Tôi mới lấy lầm lạ hồi nãy không có gió Sớm không gió muộn không gió Canh ngay cái lúc đốt giấy là có gió. Là sao vậy? Tôi mới lây quay tôi kiếm cái góc khuất gió để mà, mà đốt. Thì tôi nghe bục một cái. Cái lư hương không biết có gió hay là cái gì làm làm nó ngã qua một bên. Rồi giấy tiền đồ cúng nó bay hết trơn. Tôi chạy theo tôi chụp lại mà không có kịp. Tôi bực quá tôi mới nói. Đó. Người ta cúng tạ tội thì không chịu nhận. Tới lúc đòi là không có đâu rồi nha nói xong rồi tôi gom đồ đi xuống nhà lúc này cũng đã 11 giờ hơn rồi mẹ tôi có hỏi tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net